Trường phẫn nộ tệ a gì, gầm thét c ơ n lốc đừng làm cho hy sinh của chúng ta hỗn g phí bị bao vây đứng lên mất đi một cái đồng bạn hỗ trợ ngắn ngủi khoảng khắc trên người bọn họ liền c h ú n g phải vài thanh xu d à i k ẹ n mặc dù không có đâm chúng yếu hại nhưng tiếp tu cờ như thế lời nói không cần thiết khoảng khắc bọn họ liền chắc chắn phải chết các ngươi nhất định phải chôn nở dê đơ lại bị đẩy bay đi ra xa nhẫn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ hai chân nhanh chóng chạy như điên hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm được còn lại đồng bạn đến giúp đỡ bọn họ là không kiên trì nổi ngươi cũng không còn cơ hội tìm những người khác vẫn là ngoan ngoắn ở lại chỗ này cùng đồng bạn của ngươi cùng chết ở chỗ này đi h i ù gạ đoa nở tàng cản lại đi tìm viện binh x a nhẫn nhu quyền pháp bắt quái ba mươi hai trưởng cút ngay đồng bạn còn đang chờ hắn hô hoán viện binh hắn làm sao có thể có thể ở nơi đây lãng phí thời gian đừng nghĩ xông ra h ỉ ù gạ đoa nở tàng hai tay như điện nhanh như tia chớp phát đi qua ghê t ẩ m x a nhẫn hiện tại đừng nói là phá vây rồi né tránh đều rất chắc trở chết tiệt nếu như không phải mới vừa rồi bị những tên kia vây công thụ thương không nhẹ ta sẽ không sợ ngươi ở bên trong thân thể vài thanh sa hô dẻ k ẹ n lại một đường chạy trốn lâu như vậy x a nhẫn đã không biết bao nhiêu thể lực đối mặt hỉ ủ gạ ra ngày mới có thể đánh thắng được mới là lạ c h ế t hỉ ủ gạ đoa n ở tàng trong mắt hàn quang loại lên đem vài t h a n h s x t hủ dưới kẻn đánh bay sau đó hai tay đã khắc ở trước mặt s a nhận trên người chỉ cần lại đánh ngũ trưởng lấy thương thế của hắn chắc chắn phải chết đi qua bạch nhãn quan sát đến trước mặt s a nhận tình trạng cơ thể thì ủ gạ đoa nở t à n g hai tay liên tục phát ở s a nhận trên người trong một sát na đã đánh ra tứ trưởng toàn bộ chúng mục tiêu s a nhẫn trong miệng tiên huyết chảy như điên mắt thấy trí mạng một trưởng muốn hạ xuống thời điểm hai mắt của hắn viết đầy không cam lòng ghê tởm nhịn điên hòa cụ giả kỳ phục dụng đổi lấy cơ hội ta phụ các ngươi a các ngươi mấy tên khốn kiếp này một tiếng ẩn chứa thao thiên nộ i ý quát lạnh từ phía sau chuyển đến một cỗ so với thanh â m h ò hơn cơn lốc ở h ỉ ủ gã đoa nở n t à n g đánh ra cuối cùng trí mạng một trưởng phía trước đưa hắn đánh bay ra ngoài chết hết cho ta đi tệ ạ d ì thả người nhảy trong tay phong thần phiến cuốn một cái một cỗ to lớn phong bạo đem vây công lấy hai cái xa nhẫn mười mấy lì dạ cho tịch quyển đến giữa không trung hoàn hảo thấy như vậy một màn lại bị bắn trúng một trưởng liền chắc chắn phải chết xa nhẫn tâm thần một sồn tần lúc đã hôn mê diệp hiên xem trọng bọn họ cản cụ d ầ u ngăn chặn cái kia vài cái cổ nổ hạ ra hỏa chờ ta làm thịt mấy tên khốn kiếp này lại đi chậm rãi thu thập bọn họ nhìn trước mặt ba cái vết thương chống chất toàn bộ đều chỉ còn một hơi thở xa nhẫn đặc biệt nhìn hai cái đến tử vong thời điểm lại không chút do dự đem cơ hội sinh tồn lưu cho đồng bạn xa nhẫn tệ ạ gì chỉ cảm thấy một cỗ hoàng khí một cỗ tức giận bồi hồi ở ngực thật lâu không cách nào tản ra tới trở thành s a nhẫn tới nay trải qua nhiệm vụ cũng không ít nhưng tệ ạ gì nhưng xưa nay không giống như bây giờ vậy sinh khí quá tìm được ký hiệu rồi sao hai cái s a nhẫn nết h miệng cười sau đó đều đã hôn mê bọn họ đều là đi lên chiến trường mà sống sót người tới cho nên lực ý chí rất cường đại sinh tồn kinh nghiệm vô cùng phong phú cho nên mới hiểu được lưu lại ký hiệu đồng thời một mực ký hiệu phụ cận bồi hồi bằng không bọn họ chạy xa một điểm tệ ạ gì liền tới không kịp cứu bọn họ tệ ạ gì bị đánh phi hỉ ủ gã đoa nở tàng sắc mặt t r ợ biến còn không đợi hắn có hành động một cái khôi lối lại xuất hiện tại trước mặt của hắn bắn ra từng đạo hạt châu màu đen cẩn thận những thứ này hạt châu không đơn giản đủ chi hạ ít chia nhắc nhở sở hữu bạch nhãn hỉ ủ g ã đoa n nở t à n g so với ưu trí hạ ít trịa nhìn càng thêm thêm tinh tưởng không cần hắn nhiều lời hỉ ủ g ã đoa n nở t à n g cũng đã né tránh ra tới các ngươi tốt ở cản cụ rỗ dùng hết biện pháp ngăn chặn cổ nổ hạ ba người thời điểm tệ ạ gì dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mặt nị ra tại bọn họ vẫn còn ở cơn lốc tịch quyển phía dưới còn không có chạy đi phía trước vung lên phong thần thiến phong độn đại liêm díu một cố gầm thét cơn lốc tịch quyển ở vừa rồi hết thẻ vây công xa nhẫn hạ nhẫn cái này một cơn lốc không ngừng đem bọn họ cuốn bay đến không trung cơn lốc xinh xinh vô hình phong nhận còn đối với hết thẻ bị tịch quyển ở bạo phong bên trong hạ nhẫn tiến hành đao chém thức công kích a i trong gió lốc từng cái hạ nhẫn há to mồm bê a phát sinh từng tiếng kêu thê lương thảm thiết nhưng quỷ dị là miệng của bọn hắn tuy là núi rộng ra nhưng không có nửa điểm thanh âm chuyển tới chân không sao ủ trí hạ ít chĩa con mắt đ ỗ n g nhiên biến thành xạ dị gẳng hơn nữa còn là nhị câu ngọc câu mười điểm bởi vì ủ trí hạ xỉ xỉ chết so với hắn bắt đầu thì ra sớm hơn mở ra xạ dị gẳng cũng càng sớm đem xạ dị gẳng để thăng tới nhị câu ngọc chết chắc rồi s í ra nụ tá điển trầm giọng nói ra bất quá nàng là gió ta và ngươi đều là hỏa nàng không thắng được chúng ta không phải bất kỳ cái gì nhẫn thuật đều có nhược điểm hỏa độn cũng không ngoại lệ u chỉ hạ ụ t chĩa c ũ n g không nhận đồng của nàng gió đủ để đập chết hỏa tạ ệ di động thủ tốc độ quá nhanh giải quyết những thứ này hạ nhẫn tốc độ cũng quá nhanh nhanh đến cản cụ rỗ mới vừa cùng hỉ ủ gã đoa n ở tàng giao thủ nhanh đến đủ chỉ hạ ụ t chĩa cùng xì dạ nù tá điền đô còn không có xuất thủ những thứ này hạ nhẫn liền toàn bộ ngã trên mặt đất đều là hạ nhẫn trên lệch lớn như vậy sao hỉ ủ gã đoa n ở tàng trong lòng giật mình một người giải quyết rồi mười mấy hạ nhẫn hơn nữa chỉ là nhất chiêu ngu xuẩn tệ ạ dì am hiểu nhất chính là trung viễn khoảng cách một kích miểu sắt một đám địch nhân đối với tệ ạ dì mà nói thực lực không đủ mạnh nhân số địch nhân nhiều hơn nữa cũng giống vậy cản cu dâu cười lạnh nói lập tức đến phiên các ngươi chết tệ ạ dì một hơi thở giải quyết rồi những thứ này hạ nhẫn sau đó lập tức nhắm ngay ủ chỉ hạ y t r i ệ u cùng xì giàn nụ tá điển vỗ phong thần phiến ta sẽ không tin tưởng ngươi phong năng đập chết ta hỏa hỏa độn hào hỏa cầu c h i thuật một viên hào hỏa cầu hướng về phía t ề ạ dị bắn nhanh đi qua đừng bạch khen khí lực một cơn lốc bị phong thần phiến tịch quyển đi ra hết t h ả không khí đều bị đánh vỡ tạo thành một mảnh đến gần vô hạn chân không dài đất hào hỏa cầu ở cơn lốc phía dưới vốn là bùng nổ nhưng đã không có không khí ở trong chân không chỉ có thể dựa vào trả cờ dạ duy trì thiêu đốt phía dưới chỉ là hạ nhẫn xì dạ nủ tá điển căn bản là không có cách duy trì hào hỏa cầu trong nháy mắt dập tắt muốn đang không có không khí địa phương thi triển ra hỏa độn độ khó tựa như đang không có nước địa phương thi triển ra thủy độn lớn bằng chỉ là hạ nhẫn khi giả nủa tá đ i ể n làm sao có thể có thể làm được ở không không khí địa phương thi triển ra hỏa độn đi thôi ủ trí hạ ít chĩa nói ra ở chỗ này chiến đấu là không có ý nghĩa phía sau còn sẽ có sát hoạch chờ đấy chúng ta hiện tại cũng mới ngày thứ hai mà thôi trận này sát hoạch còn không có kết thúc đây ở chỗ này bị thương đối với chúng ta rất bất lợi cầu thả cầu vợ ư t tốt